Chương 176 Kim Ô, quyền yêu tộc tiên hiền đại đức. Chương 176 Kim Ô, quyền yêu tộc tiên hiền đại đức. Một gốc đại thụ che trời trên trạng tây, có một cái tam túc Kim Ô vừa ngủ. Theo một đạo kim quang bay tới, hóa thành một trận thanh phong, từ phía trên rất xuống. Phanh. Hai mắt buốt lên kim tinh. Hắn mở mịt nhìn đến bốn phía, dùng sức nháy nháy mắt. Trong mơ mơ màng màng nghe được rất nhiều nói. Lão sư có phải hay không giảng nên hồ đồ rồi? Làm sao một hồi nói tây một hồi nói đông? Ban đầu từ hoa hoàng cung đi tới lần đầu gặp mặt thời điểm là nói thế nào? Cái gì hiện tại thiên đạo chủ đạo tất cả? Thiên đạo bên dưới lại lấy thánh nhân vi tôn, thánh nhân giáo phái đại biểu cho quần quần đại thế, người, xỉu, thiền tam giáo đều có hắn đất phần trăm, liền tính gia nhập cũng không có bất kỳ không gian sinh tồn. Tương phản tây phương giáo lại rất khác nhau, bọn hắn nắm giữ bao la thổ địa nhưng lại phi thường tàn cối. Mặc dù bây giờ nhìn lên đến tựa hồ cũng không thế nào, thậm chí còn có chút để các phương ghét bỏ, nhưng nếu nghiêm túc phân tích, nhưng lại có thể phát hiện hắn là phi thường có tiềm lực giáo phái. Cái gì nắm giữ hai tôn thánh nhân, cái gì thiên đạo thiếu phương tây nhân quả. Nhớ ngày đó vị lão sư này nói gọi là một cái thiên hoa luận truy đem mình lắc lư sừng sốt một chút, thậm chí có một loại không kiềm chờ đợi gia nhập xúc động. Ta dùng bao nhiêu công phu, xuống bao nhiêu khí lực, tại đây rừng núi hoang vắng ngủ bao nhiêu cảm giác, thật vất vả nhắm chuẩn cơ hội, chuẩn bị tiến vào tây phương giáo. Ngươi thế mà nói cho ta biết lập tức rút lui trở về yêu tộc, thấy thế nào làm sao cảm giác không đáng tin cậy. Hắn Thanh Tịnh trong ánh mắt chỉ còn lại có hai cái chữ to, ngây thơ. Tại nữ hoa thánh nhân trợ giúp giới, làm thủ hộ yêu tộc thuần túy nhất tốt đẹp. Tham khảo chẳng tam thi chi pháp, đem lý trí kiều hận đủ loại tất cả toàn bộ trảm ra, từ đó tách ra lục áp đạo nhân. Mà tại đây rừng núi hoang vắng ngủ dài giang dạt thời gian. Hấp thu phương Tây khí vận, lớn nhất mục đích đó là dựng dục ra thứ hai đạo phân thần, liền nói hào đều nghị kỹ liền gọi đại nhật đạo nhân. Hiện tại khiếm khuyết là một cơ hội, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mới rồi đó là chuyện gì xảy ra? Lão sư ý là ta trong khoảng thời gian này chẳng đi ngủ. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời, có loại huyết mạch tương liền cảm giác, có thể ngay sau đó nhưng lại là lạnh lẽo khí tức, không khỏi thở dài. Yêu tộc Thiên Đình trung quy là ảo ảnh trong mơ, có đôi khi nên tỉnh thời điểm vẫn là muốn tỉnh lại, một mực vờ ngủ xuống dưới không chỉ có không có giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ để vấn đề trở nên càng lớn. Không nói đến trở về yêu tộc, ta liền nói bây giờ còn có yêu tộc sao? Liên tinh Tử nương nương trong tay cầm lại vạn yêu phiền, chỗ đưa tới bất quá đều là chút vớ va vớ vẩn, không chỉ có hội tụ không thành một cố lực lượng, ngược lại làm theo ý mình năm vẻ bảy mảng. Thái tử lúc này không trở về chờ đến khi nào? Quen thuộc âm thanh vang lên lần nữa, tựa hồ hơi có chút không vui. Có lẽ chính là bởi vì nữ oa nương nương đem hắn cho rằng một chút ảnh hưởng thái tử tâm tình tiêu cực toàn bộ chạm ra, mới khiến cho hắn lộ ra có chút tinh nghịch. Tương phản ở trước mặt đối với hắn phân thân thì, lại có cực lớn cảm giác gấp bách đây không phải trên thực lực khắc chế, mà là đến từ huyết mạch lực lượng cũng hoặc là nói là đối với hắn thân thể bên trong chạy xuôi huyết dịch tôn trọng. Ta trở về làm gì? Ta không quay về, ta muốn vào Tây Phương Giáo. Ta cảm giác hắn đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Nếu như bây giờ rời đi sẽ phí công nhọc sức. Kim ô mặt đầy không vui nói lấy, miệng rộng một tấm để ta đi thì đi, còn muốn mặt mũi không? Thương Dương ngữ khí rất nhu hòa, đối với ngài đến nói hắn xuất thế sát thực rất trọng yếu, có thể so với toàn bộ yêu tộc vẫn có thể được chia ra nặng nhẹ. Mở miệng ngậm miệng đó là yêu tộc, khác không nói liền nói các ngươi hiện tại cùng côn bằng có hay không nói rõ ràng. Muốn tính sổ sách coi sao không? Cung Bắc Minh yêu tộc phải trang đã hoàn thành tích hợp cái này đến cái khác trí mạng vấn đề vớt ra, bởi vì đã thi triển tâm tình tiêu cực, lưu lại là thuần túy nhất yêu tộc thái tử. từ hắn trong miệng nghe không gian nửa điểm ván luôn, có một đạo nhìn không thấy thân ảnh, tựa hồ hơi có chút động dung, môi hắn có chút mở ra nhưng lại khép kín bên trên. muốn nói điểm gì, nhưng lại phát hiện ngôn ngữ tái nhận bất lực. thương dương từ đằng xa đi tới, thái tử cho là ta chờ phải làm thế nào giải quyết chuyện này. nghe được vấn đề này, cái kia đạo nhìn không thấy thân ảnh lộ ra chờ mong thần sắc. mặc dù nói vị này thái tử không có bao nhiêu thực quyền mà dù sao hắn là tổng chủ, nhưng từ trình độ nào đó nói về sau vận mệnh đã giao cho hắn trong tay cũng không quá đáng. Thái độ như thế nào sẽ quyết định rất nhiều sự tình. Thân qua đoán qua có thể thế nào? Chẳng lẽ cái dạng này liền có thể để yêu tộc thiên đình trở về, để đã hóa thành cho tàn phụ vương mẫu hậu cùng thúc phụ bọn hắn từ vô tận thế Nguyệt trường hạ bên trong trở về? Đây là bọn hắn muốn xem đến kết quả sao? Liên tính yêu tộc thiên đình lại như thế nào? Ai cũng không phải từ nhỏ yếu bên trong một chút xíu trưởng thành. Suy nghĩ một chút những cái kia đã từng vì ta tộc che gió che mưa trường bối, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hung hãn không sợ chết. Biết rất rõ ràng phía trước là không thể ngăn cản hai nạn như cũ thiêu đốt lên mình cái kia không có ý nghĩa sinh mệnh chỉ vì sương tan giết lạnh, tận lực chống ra vũ trụ, tận khả năng nhiều che chở tộc bên trong nhỏ yếu. Chúng ta là thật không nữa đã kế thừa bọn hắn di chí, vẫn là nói đem những này đều quên đi. Nếu như những vật này biến mất không thấy gì nữa, chúng ta lại có cái gì mà xưng mình là yêu tộc thiên đình chính thống, là yêu tộc chính thống. Chúng ta là không tại trở thành chúng ta đã từng chán ghét bộ dáng. Một đạo lại một đạo âm thanh vang lên, những lời kia tiến vào trong thai một lần lại một lần đập nội tâm chỗ sâu nhất dây đàn. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một bức hùng vĩ hình ảnh từ nhỏ yếu đến cường đại lại đến cái tiệt để tất cả yêu tộc nhớ mãi không quên định phong chi chiến cùng hiện nay kéo dài hơi tàn vơ đuôi cả nắm lâm vào chấp niệm lại không biết sớm đã vi phạm với lúc đầu dự tính ban đầu chúng ta ghi nhớ thái tử dạy bảo lao thần có tội tội tại bản thân mời thái tử trách phạt một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện thân thể bọn họ hơi có chút run rẩy hai mắt sớm đã đỏ bừng bị hình ảnh bên trong các tiên hiền cảm nhiễm nước mắt không ngừng rơi xuống ngươi các ngươi nhìn đến đột nhiên xuất hiện thân ảnh cùng những cái kia quen thuộc mặt trước một khắc còn khí thế bằng bạc chỉ điểm giang sơn kim ô như là xì hơi bóng ra lộ ra không dám tin thần sắc mời thái tử trách phạt lao thần nguyện lĩnh tội chịu hình nguyện ý thành tiểu thái tử chi uy trợ thái tử thuận lợi chấp trưởng tộc ta Côn bằng lấy cực kỳ cung kính thái độ dâng lên tất cả nếu như lại đến thời điểm còn có tính toán nhỏ nhặt có thể nghe được những lời này mới hiểu được Mình cách cục cuối cùng vẫn là nhỏ yêu sư Kim mẫu lớn tiếng kinh hô Bác minh yêu tộc là yêu tộc thực lực bên trong cường đại nhất một chi bọn hắn tuyệt đại đa số tinh nhuệ đều là yêu tộc thiên đỉnh chủ lực có lẽ đứng tại vu yêu quyết chiến chiến trường bên trên hắn cử động có thể làm cho tất cả yêu tộc thế lực còn xuất lại nghiến răng nghiến lợi Vẫn là câu nói kia. Thời gian chiều dài kéo đến hiện tại, liên tính chi này lực lượng tại lúc ấy liều chết chống cự, lại có thể cải biến cuối cùng kết cục sao? Bọn hắn lại cường còn có thể mạnh đến mức lối đi nhỏ chủ còn có thể mạnh đến mức qua thiên đạo. Yêu sư có tư tâm đức hạnh có thua thiệt, nhưng tất cả mọi chuyện đều có chính phản hai mặt. Thân là vương giả khi thuận thế mà làm. Chương 177. Yêu sư thỉnh tội. Thái tử Lập Uy. Chương 177. Yêu sư thỉnh tội. Thái tử Lập Uy. Mạnh này không biết tên địa phương, xa vào đến vô tận trong chẩm mạc côn bằng chờ đợi bị thanh toán vận mệnh, chỉ cần hắn không mở miệng đem mình xử tử, cái khác bất kỳ xử phạt nào đều sẽ không chút do dự chấp hành. yêu tộc chia năm sẻ bảy thời gian quá dài, tại đại biến cách thời kỳ nhu cầu cấp bách một vị vương giả, không cần độc gác quá quyết, bởi vì những này ở đây tất cả tồn tại đều có. tương phản cần là toàn cục quan đứng tại toàn bộ chủng tộc lập trường, có mang một khỏa lòng nhân tử, chí ít có thể thời thời khắc khắc lo lắng tộc ta nhỏ yếu. mời thái tử thanh toàn, tư thái thả rất thấp tất cả tư tâm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cực kỳ thuần vị ánh mắt bạch trạch kế mông trời yêu thần có chút độc dung, phản phất xuyên qua vô tận tuyết nguyệt, thấy được vị kia đứng tại yêu hoàng trước mặt như sĩ. Phân tích lợi và hại, chỉ điểm Giang Sơn. Hiệp trợ hai vị yêu hoàng đem chia năm xẻ bảy từng cái chi mạch tích hợp làm một cái tộc đàn, từ đó có yêu cái tên này, dạy bảo bọn hắn cái gì là quy củ, cái gì là trật tự, cái gì là tập thể. Có lẽ đi qua tuyết nguyệt lắng động, hắn tâm dần dần trở nên mạ đã dạ tạm. Nhưng lúc đầu yêu sư lại là một tôn để tất cả yêu tôn trọng tồn tại. Ta làm sao nhịn trung tâm phạt yêu sư? Vô luận nói như thế nào, đều vì tộc ta bảo lưu lại một chi tinh huyết một chi có thể che gió che mưa lực lượng Kim mẫu liền vội vàng nói lấy khi tiếng nói vừa ra một khắc này nơi đây lần nữa xa vào đến trong trầm mặc bạch trạch trong lòng suy tư lặp đi lặp lại cân nhắc cuối cùng khẽ gật đầu xem ra vị này yêu sư từ bỏ tư tâm bởi vì những cái kia thần thái không lừa được mình bắc minh chúng yêu ở đâu côn bằng ngẩng đầu hiện ra bản thể khổng lồ vũ dực chậm rãi mở ra sau đó bay đến giữa không trung lớn tiếng gào thét vô biên vô hạn lực lượng quái động đi bắc minh phương hướng ngăn chặn một phương lại một phương nằm ở bắc minh yêu quốc vang lên xấm xét âm thanh ầm ầm giờ phút này Bắc Minh yêu tộc nội tình triệt để hiện ra ở hồng hoang thiên địa vô số sinh linh cùng thế lực trước mặt chỉ thấy từ đại sơn đầm lầy bên trong đi ra lít nha lít nhít quân đội bọn hắn cờ sĩ không đồng nhất nhưng lại trang bị tinh xảo toàn thân cao thấp buộc phát ra viễn siêu phổ thông sinh linh lực lượng tại tại mây đen cuộn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ mỗi một đám mây bên trên liền có một tôn đại yêu dựng đứng trong đó đưa mắt nhìn lại số lượng đâu chỉ một trăm vạn chi chúng kim lao đảo trong bích du cũng đa bảo đạo nhân mày nhăn lại nhìn đến đột nhiên nhảy ra yêu tộc ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Tốt một cái bắt minh tốt một cái yêu sư, thế mà để yêu tộc thiên đình có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Bọn hắn muốn làm cái gì? Vì sao hết lần này tới lần khác tại lúc này náo động tĩnh? Mưa gió nổi lên. Nếu muốn ngăn tại phía trước cái kia chính là bọ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình, cuối cùng sẽ bị ép vì bợ miệng. Chỉ là tại đây rộng lớn hồng hoang trong trời đất, lại có bao nhiêu thiếu giá tâm bừng bừng thế hệ đang tại thủ thế chờ đợi. Chỉ sợ hiện tại thiên đình hẳn là ngồi không yên. Dù sao bọn hắn là tại yêu tộc thiên đỉnh thi cốt bên trên thành lập được đến. Năm đó Vu yêu đại chiến lao thần chủ động rút lui, khiến tiền tuyến tan tác tộc ta tự thương thảm trọng cho tới rơi xuống kéo dài hơi tàn tình trạng. thân là yêu sư, đại kiếp nạn phủ xuống thời giờ không có bận tâm toàn tộc tồn vong, có thể được xưng là tội ác tại trời. mời thái tử hàng hình phạt, lao thần nguyện lấy cái chết chu tội. hung hầu âm thanh tràn ngập ra, vô số đại nhân ngao ngao lộ ra không dám tin thần sắc. bọn hắn lập đi lập lại xác nhận âm thanh chủ nhân, cuối cùng đành phải ra một cái kết luận, đó chính là mình điên rồi. hắn là côn bằng, hắn là yêu sư, hắn là vì tư lợi đến cực hạn tồn tại. chấn nguyên tử đại tiên tay run lên địa thư kem chút rất xuống đất, minh hà lao tổ càng là đem sợi dâu đều thu hạ đến mấy cây, lao giả này là thật thay đổi chẳng lẽ bị đánh quá thảm. Từ đó tính tình đại biến, yêu sư hành động cũng không có sai lầm, phụ hoàng có lời như đại chiến kết cục không thể tránh né, có thể để yêu sư chọn cơ mà động, tất cả lấy giữ lại tộc ta sinh lực làm chủ. Bởi vì trận chiến này quá mức thảm thiết, toàn tộc trên dưới cũng không hiểu biết, cho nên để yêu sư lưng đeo điều danh, không phải yêu sư chi tội. Kim O âm thanh khuấy động ra, hắn đứng tại toàn tộc lập trường ôm lấy tất cả, đối mặt tôn này yêu sư thật có thể tiến hành hình và sao? Nhưng mà nghe được những lời này, đại thần thông giả lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, làm nửa ngày nguyên lai là cồn bằng tại cùng yêu tộc thái tử H đôi. Vu yêu đại chiến ai đúng ai sai sớm đã có kết luận. Yêu sư côn bằng là đảo binh, như sắt thép sự thật, không có bất kỳ cái gì rửa sạch khả năng. Chuyện cho tới bây giờ thái tử tội gì vì lao thần ông trách, bệ hạ chưa từng có dạng này ý chỉ, cũng không lừa được hồng hoang thiên địa vạn tộc vạn linh ung dung miệng. Bắc Minh hành hình quan ở đâu? Nếu là thỉnh tội, côn bằng cũng trả bất cứ giá nào. Thái tử không động thủ, vậy liền tự mình động thủ. Bằng không yêu tộc vẫn là năm bẻ bảy mảng, vô pháp hội tụ thành một thế lực, có mặt tướng. Một tôn lại một tôn đằng đằng sát khí đại yêu xuất hiện, có bên hông quấn lấy trường tiên, có đeo đại đao. Đủ loại kiểu dáng binh khí cái gì cần có đều có. Bất quá nếu là nghiêm túc dò xét, có thể phát hiện những binh khí này kiểu dáng cùng chính quy binh khí có chút không giống nhau, bọn hắn càng giống là một ít hình cụ. Lão thần có tội, bên trên tua bệ hạ, bên dưới phụ ta tổ cước vạn vạn đồng bảo. Thự xin giôi hình 5000, tiêu chết 5000, Lôi hình 5000. Theo một đạo lại một đạo âm thanh vang lên, những cái kia Bắc Minh hành hình quan mặt thay đổi. Yêu sư đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn đem Bắc Minh hình phạt toàn bộ đều đếm thử 5000 lần sao? Tuy nói thực lực cường đại, có thể hình pháp tư vị cũng không phải dễ chịu như vậy. Ngươi thái tử ăn chuẩn. Côn Bằng đã không biết nói bao nhiêu loại hình phạt, hắn chỉ biết là chỉ có biện pháp này mới có thể đem hiện tại chia 5 xẻ bảy yêu tộc hội tụ thành một cố lực lượng. Chuẩn. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Kim Vũ Gian Nan nói ra cái chữ này. Thân là thái tử, yêu sư đã làm được hiện tại trình độ, nếu như không thuận theo hắn ý tứ, chẳng phải là cô phụ hắn khổ tâm. Tại thái tử thành toán. Côn Bằng hào khí ngất trời nói lấy, sau đó hắn ánh mắt nhìn một chút lần lượt từng bắt Minh hành hình quan những cái kia đại yêu dọa đến vội vàng đem đầu thấp đi liền hô hấp đều biến thong thả mấy phần hành hình sự tình có thể giao cho chúng ta yêu sư ý như thế nào bạch trạch kế mông thương dương chờ yêu thần toàn bộ đứng tại côn bằng bên cạnh bọn hắn tựa hồ tại hướng yêu tộc tất cả yêu vật tinh quái cùng hổng hoang thiên địa thế lực khắp nơi biểu lộ một loại thái độ những cái kia bốn phía ẩn nụ yêu nhìn thấy một màn này trong đôi mắt tràn đầy nước mắt tựa hồ tìm được riêng phần mình căn thiện theo một chữ âm rơi xuống côn phong mưa to thiên lôi hỏa diễm đủ loại kiểu dáng lực lượng quét sạch mênh mông bầu trời. Toàn bộ tuấn hướng yêu sư côn bằng, yêu thần chấp hành cường độ càng lớn, cũng càng có thể làm cho tất cả yêu tộc bộ hạ tin phục cùng tán thành. Chương 178, Chấn Nguyên Tử cảm xúc. Chương 178, Chấn Nguyên Tử cảm xúc ánh mắt thu hồi. Một đạo thân ảnh rơi vào bình thường sơn dưới chân, lấy tay vướt vướt sợi dâu, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng ở sâu trong nội tâm kinh Đào Hải Lãng, hắn bị yêu tộc hành vi khiếp sợ đến, sắp thực nói là bị côn bằng hành vi khiếp sợ đến. Từ đó cắt ra bắt đầu. Lấy Hồng Hoang Thiên Địa làm bản cờ trên bản cờ, sẽ xuất hiện rất nhiều tên là yêu quân cờ sớm biết như thế liền không nên đem hắn đánh ác như vậy. cảm khái âm thanh vang lên, minh hà lão tổ thân hình hiện hiện. đối với côn bằng hiểu rõ, hắn nói thứ hai không có bất kỳ cái gì sinh linh dám nói đệ nhất. Trấn nguyên tử đại tiên một bên câu thông địa đạo phân tích sự tình, một bên chậm rãi nói lấy, ngươi thật sự cho rằng đem hắn đánh quá ác, mới thúc đẩy yêu tộc thống nhất. đây, nguyên bản lòng tin tràn đầy minh hà lão tổ nghe được câu này tiếng hỏi ngược lại do dự đứng lên, lấy mình đối với lao già kia hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy nông cạn sự tình. nói như vậy phía sau tất nhiên có đẩy tay, cũng hoặc là nói có cấp độ càng sâu nhân. Có thể từ Hồng Hoang khai thiên tích địa ban đầu, một mực sống sót cho tới bây giờ, ngươi so ta hẳn là càng hiểu hơn hắn." Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nói tiếp, "Yêu tộc thế lực còn sót lại tuyệt không yếu. Bọn hắn khiếm khuyết là một cái hạch tâm đem phá thành mảnh nhỏ yêu tích hợp thành đại nhất thống yêu tộc. Xem ra lão già này hẳn là phát hiện trong đó vấn đề." Minh Hà lão tổ hơi suy tư sau nói lấy, "Có loại thì không ta đợi cảm giác. Bình thường đại tiên chúc phúc nhân tộc cầm đầu to, này mới khiến nhân tộc nhân đạo có cấp tốc vượt khởi xu thế. Mà địa đạo muốn sông phá thiên đạo phong tỏa, cũng cần đạt được tôn này tồn tại trợ giúp." Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi thở dài. Hiện tại đối thủ cạnh tranh lại thêm một cái. Bình thường đại tiên đối với phương nào ưu ái? Cái nào một phương liền có thể nắm giữ áp đảo một dạng ưu thế? Xem ra tiến về bình thường sơn vào bình thường miêu bái bình thường đại tiên đã trở thành lửa xém lông mày sự tình. Để ta đi gặp một lần tôn này tồn tại đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Trong lòng quyết định chủ ý, sau đó đi về phía trước, đồng thời nghiêm túc thưởng thức bốn phía cảnh đẹp. Lúc này mới phát hiện lít nha lít nhĩ sơn xuất hiện tại bốn phương tám hướng, hình thành cái này đến cái khác vòng. Mỗi một tòa sơn đồng dạng cao nhất dạng đại nhất dạng chỉnh thể, phía trên hoa cỏ cây tối số lượng cũng không khác nhau chút nào. Thân là địa tiên chi tổ. Cầm trong tay địa thư. Có thể điều động hồng hoang địa mạch. Có thể nhìn thấy xa so với cái khác đại thần thông giả càng nhiều đồ vật. Nói một câu tự nhiên mà thành cũng bất quá phân. Thế này sao lại là cái gì bình thường đại tiên hoàn toàn đó là đại đạo bản tôn. Chúc đạo hữu có thể thu được cơ duyên, thu vi cao hơn một bước. Minh Hà Lao tổ đối phía trước thân ảnh nói lấy, nguyên bản hắn muốn đi quá khứ, có thể bước chân vừa phóng ra đến thời điểm, nhưng lại thu về. Có một số việc có thể một có thể hai không thể ba đã thu hoạch được cơ duyên. liền nên khổ tâm tu hành Tại bình thường đại tiên ban cho cơ duyên bên trong trở nên càng thêm cường đại, lúc này mới không phụ vị này tồn tại khổ tâm. Hắn đuôi bình thường sơn phương hướng có chút không người, tỏ vẻ tôn kính. Trấn nguyên tử đại tiên không quay đầu lại, mà là hướng mặt trước bước nhanh hơn. Nhưng mà chân trái bước vào đại địa thời điểm, trước mắt cảnh tượng biến đổi, chống trải thiên điệu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là rộn rộn ràng ràng âm thanh, vô số cầm hương đấm người, tựa như như thủy triều đi một ngọn núi nhanh chóng tiến lên. Bọn hắn thao thao bất tuyệt kể ra lấy duyên phần mình nguyện vọng, con kiến hôi phàm nhân tuổi thọ chỉ có chỉ là trăm năm nhưng chính là nhỏ yếu như vậy, chủng tộc lại thành vĩnh hằng nhân vật chính. đây là thiên đạo lựa chọn càng là đại đạo lựa chọn. có đôi khi mình cũng biết hóa thân phàm nhân, đi cảm nộ bọn hắn nhân sinh muôn màu, thập tư chi phức tạp thân cử ái hận. trong một ý niệm liền có thể đi hướng một cái cực đoan. ngu muội dã man tham lam thế gian tất cả ác đều có thể hình dung bọn hắn tâm. chân thật thiện lương hiếu ái thế gian tất cả tốt đẹp cũng có thể hình dung bọn hắn tâm. những này hoàn toàn là mình không thể lý giải, bọn hắn cả đời tràn đầy mâu thuẫn, tràn đầy xoáy xoáy. bao giờ cũng đều ở trên diễn ái hận biệt ly, đồng thời lại kinh lịch lấy sinh láo bệnh tử. nhân đạo. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên suy nghĩ Phiêu đãng đến rất xa địa phương, có lẽ đây chính là Nhân Hoàng cùng Nhân Đạo Chỗ Cường Đại, bọn hắn bao hàm toàn diện. Thiên Đạo có Thiên Đạo đường, Nhân Đạo có người nói đường, Địa Đạo cũng hẳn là có địa đạo đường, có thể địa đạo lại ở nơi nào? Hắn nghĩ đi nghĩ lại có một cỗ chuyển thế làm người xúc động. Có lẽ chỉ có sở lấy Nhân Đạo mới có thể đi qua con sông này, tìm tới muốn tìm kiếm đáp án. Xuyên qua bụi gai nhìn thấy một gian phổ thông không thể tại bình thường phong ốc, nếu như không phải đi theo những này khách hành hương rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là một gian đền miếu. Chi, đại môn đẩy ra, bốn phía đám người lần nữa biến mất không thấy. Lít nha lít nhít mạng nhện hiện lộ rõ ràng Tuyết Nguyệt khí tức. Ngay tại vừa rồi trong náy mắt, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên rõ ràng cảm giác được có vô số đồng dạng đền miếu hiện ra tại tầng tầng lớp lớp không gian bên trong. Nếu như không phải mình đối với Hồng Hoang địa mạch có càng thêm chính xác năng lực chưởng khống, vừa rồi lại tại hết sức chăm chú, nhìn chăm chú lên bốn phía tất cả, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cái này cực kỳ trọng yếu biến hóa đã không thể dùng hóa mục nát thành thần kỳ mấy chữ này hình dung, loại này tồn tại xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tứ không sinh có thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác vô luận nắm giữ mạnh cỡ nào thực lực, đều sẽ cảm giác nơi đây vốn nên như thế ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước cực kỳ phổ thông tượng bùn pho tượng hiện hiện, thật dày cho bụi cho thấy ngôi miếu này không có bất kỳ người nào trải qua hương, bởi vì những con nện kia lưới cùng đủ loại kiểu dáng tuế nguyện vết tích không lừa được mình. Hắn không có cùng các khác khách hành hương vội vã như vậy vội vàng nhóm lửa trong tay hương tiến hành cầu nguyện, kể ra lấy đủ loại kiểu dáng nguyện vọng, mà là cầm bên cạnh đồng dạng che kín cho bụi cái trội, một chút xíu thanh lý gian phòng. Giờ phút này ở sâu trong nội tâm vô cùng an bình, nếu có lựa chọn, hắn nhớ vĩnh vĩnh viễn xa lưu tại nơi này, nhưng mà ý nghĩ này vừa hạ xuống dưới, cả người đột nhiên cảnh giác, mình vì sao có thể như vậy? Thân là địa tiên chi tổ thế mà trong lúc vô tình bản thân bị lạc lối, bình thường đại tiên mạnh, lấy vượt xa thánh nhân thậm chí tại trình độ nào đó cũng mạnh hơn đạo tổ. Nếu thử điều động thân thể bên trong lực lượng, lại phát hiện vô luận như thế nào điều động không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất biến thành một cái bình thường không thể lại phổ thông phẩm nhân. Không lọt chỗ nào lại vô pháp ngăn cản. Có lẽ tại bước vào dây núi một khắc này liền đã bị ảnh hưởng. cầm trong tay hương nhóm lửa, sau đó đem cắm vào lư hương bên trong, nhìn đến một mực đi lên lan tràn hương hỏa, bay đến khoảng cách hương cao bảy thước địa phương biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hốt bên trong có một phương mênh mông thế giới như ẩn như hiện, vô cùng vô tận đạo và lý đan vào lẫn nhau, một bước lại một bước hiện ra liền tính cố gắng cả đời cũng vô pháp nhìn thấy hình ảnh đó là đạo bản nguyên đó là thế giới chân lý đó là tất cả bị ngạ. Tôn này bình thường đại tiên lai lịch, xa so với trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu, tựa hồ đã chạm tới một loại nào đó không thể dùng ngôn ngữ kể ra miêu tả tình trạng. Ngay sau đó trong đôi mắt hiện ra thành kính ánh mắt. Chương 179. Ban tường pháp. Mục chi đại đạo, sinh chi chân lý. Chương 179. Ban tường pháp. Mục chi đại đạo, sinh chi chân lý. Không gian đặc thủ ngay tại Trấn nguyên tử đại tiên đi vào bình thường dây núi thời điểm giang tiểu ngư liền đã đã nhận ra hắn đối với vị này Hồng hoàng trung đại tiên lừng lấy địa tiên chi tổ tràn ngập tò mò đến tột cùng nắm giữ như thế nào lực lượng cùng đức hạnh mới có thể xứng với cái danh xưng này với tư cách ba quyển thiên thư một trong địa thư người nắm giữ cùng địa đạo có không thể chia cắt quan hệ cực kỳ giống tam thanh thánh nhân cùng thiên đạo tam hoàng ngũ đế cùng nhân đạo bọn hắn là đạo vật dẫn cùng lực lượng trung kiên kiểm tra đến đại khí vận giả dương hương liên miên bất tận cách thức khác biệt duy nhất là hương hỏa trị số lượng phát sinh biến hóa cùng thu hoạch được công pháp thần thông không giống nhau nhìn quen lắm rồi giang tiểu ngư không nhìn thẳng. Ánh mắt nghiêm túc đánh giá vị này trấn nguyên tử đại thiên, Thiên Phong Đạo cốt, ngắn gọn bốn chữ trong đầu chợt lóe lên. Mục chi đại đạo sinh mệnh chi tuyển ánh mắt rơi vào mấu chốt nhất văn tự bên trên, lít nhá lít nhít văn tự dần dần trở thành nhạt biến mất vô tung vô ảnh. Đại địa gánh chịu vạn vật, cuối cùng lại mai táng vạn vật đây, nói không phải là địa đạo sao? Lục đạo luân hồi là tất cả sinh linh điểm cuối cùng, đồng thời lại là tất cả sinh mệnh điểm khởi đầu. Hắn chậm rãi đứng lên đến, vô biên vô hạn khoáng đạt lực lượng không ngừng xoay quanh, xuyên lẫn, theo mục chi đại đạo đạn sinh, tất cả thế giới bộc phát ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Ông Tâm niệm lưu chuyển đang tại miếu bên trong dân hương chấn nguyên tử đại tiên, Tựa Hồ cảm thấy một cỗ vĩ ngạn lực lượng từ từ nơi sâu xa hằng lầm, hắn không có phản kháng tùy ý cỗ lực lượng này khuyết tán ra. Trước mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa, trên không làm mênh mông tinh thần, phía dưới không thấy đại địa đại đạo khí tức tùy ý có thể thấy được vô biên vô hạn đạo và lý bản nguyên. Dù là lúc này không hề làm gì, đều có thể cảm giác mình cảnh giới đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từ đàn sinh đến hiện nay, chưa bao giờ nhìn thấy qua như thế tráng lệ cảnh tượng. Cái này là cái gì đại đạo? Hoàn toàn đó là đại đạo đầu nguồn tất cả đạo căn bản. Đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? để ta hùng hoàng thế giới hấp dẫn đến cường đại như thế tồn tại, là phúc hay là họa? Ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, đạo này vô cùng huy hoàng thất ảnh. Hán tướng mạo mơ hồ không rõ, có khi cảm giác vô cùng uy nghiêm, có khi lại cảm giác vô cùng cổ lão. Xin hỏi bình thường đại tiên như thế nào đối đãi hùng hoàng thiên địa quần quần đại thế? Thôi khôi phục một chút lý trí về sau, Trấn Nguyên tử nghiêm túc hỏi thăm. Tất cả lo nghĩ, ưu sầu lo lắng cùng áp lực biến mất vô tung vô ảnh. Bình tĩnh đến cực hạn. Phản Phật vừa rồi vấn đề kia là lão Hưu ở giữa hỏi thăm đã chờ mong đáp án lại đối đáp án bản thân không có như vậy quan tâm. Địa đạo muốn đáp án sao? Không xen lẫn bất kỳ tình cảm âm thanh vang lên, nguyên bản liền mười phần vĩ nạn thân hình, trở nên càng thêm vĩ nạn mấy phần. Trấn Nguyên tử không dám thất lễ, chính phải, Nương Nương nói qua bậc này tồn tại hàng Lâm Hồng Hoang, trong lòng lại có nghi hoặc, không cần vô cớ phỏng đoán mà là trực tiếp hỏi, vô luận đáp cùng không đáp đều là chính xác nhất đáp án. Hữu Ích tại Hồng Hoang Thiên Điệu phát triển đó là quần quần đại thế, vô Ích Hồng Hoang Thiên Điệu phát triển đó là bỏ ngựa đầu xe. Giang Tiểu Ngư không có che giấu. Trấn Nguyên tử lần nữa khom mình hành lễ, hết sức chỉnh trọng nói lấy, địa đạo sông phá tiên đạo phong tỏa, tất nhiên Hữu Ích tại Hồng Hoang Thiên Điệu phát triển. Xin mời đại tiên chúc phúc. Giúp ta chờ một chút sức lực. Không giống với những sinh linh khác, chấn nguyên tử đại tiên đối với hồng hoang thiên địa cùng rất nhiều sự vật có trên bản chất hiểu rõ. Hắn không sẽ hỏi rất lâu mang vấn đề, yêu cầu xa về năng lực bên ngoài chỗ tốt. Địa đạo chấp trưởng sinh linh luân hồi xử lý là sinh cùng tử giữa quan hệ vi diệu. Có nhất pháp ban cho ngươi, vạn dằm dường như tu hành, không cần thiết cô phụ ta kỳ vọng. Giang tiểu ngư không có nói nhiều. Theo tiếng nói vừa ra, vô biên vô hạn tinh thần thế giới bộc phát ra quan mang lẫn nhau xoay quanh sen lợn hóa thành một gốc vô cùng to lớn tay, sau đó dung nhập vào chấn nguyên tử thân thể bên trong. Tại phía xa ngũ trang quan bên trong nhân sâm quả thụ cảm nhận được biến hóa, một cây lại một cây cảnh bên trên phát ra chổi non, cũng lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành. Đây là canh gác đạo đồng nhịn không được hét lên kinh ngạc cơ thành, chỉ thấy cái kia chổi non chỗ xuất hiện sáng chói ánh sáng. Bàng bạc sinh mệnh khí tức tràn ngập, một khỏa lại một khỏa nhân sâm quả lấy cực nhanh tốc độ hiện hiện đây là khỏa kia lấy ngàn năm tuế nguyệt vì tính toán đơn vị bảo thủ sao? Lao ra làm cái gì? Thế mà để hắn bạn sinh chi vật phát sinh bậc này biến hóa. Một hai theo một khỏa lại một khỏa trái cây xuất hiện, thanh phong minh nguyệt không ngừng chỉ trỏ kiểm điểm phía trên cây cối, nhưng mà mỗi khi một quả trái cây thành thục về sau, lại có một cái cành lá tràn, càng nhiều nhân sâm quả hiện lên đi ra. Lít nha lít nhít. Vô biên vô hạn Trăm. Ngàn. Vạn. Thanh Phong chỉ cảm thấy hai mắt một bộ, cả người kém chút té ké lăn trên đất. Ta ngoan ngoan A, xảy ra chuyện lớn, đây thật là xảy ra chuyện lớn. Đã đột phá 8 vạn viên. Chín vạn. Mười vạn. Trách trách hô hô âm thanh vang lên. Minh Nguyệt kích động toàn thân run rẩy đây nhân sâm quả thụ lao ra không khỏi thái ra sức đi Một hơi dựng dục ra nhiều người như vậy nhân sâm, liền không sợ gãy bản nguyên tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng nhìn trước mắt đây quả nhân sâm quả thụ, nhưng không có nửa điểm xu hướng suy tàn, ngược lại càng thêm tinh thần mấy phần. Một cái muốn mạng vấn đề nổi lên, nhiều người như vậy nhân sâm, lão gia không ở nhà liền rượi vào chúng ta những người này giữ được sao? Nghĩ lại lại cảm thấy có chút dư thừa. Bằng vào điệu tiên chi tổ mấy chữ này, liền không có yêu ma quỷ quái dám ở chỗ này làm càn. Càng huống hồ lão gia mặc dù ra xa nhà, không có nghĩa là hắn ánh mắt rời khỏi nơi này. Hảo hảo chăm sóc, cũng đừng làm cho những bảo bối này thụ tổn thương từ dưới đất bò dậy đến thanh phong, lấy tay vớt vớt huyệt thái dương, vội vàng nói lấy, lấy lao ra đối với mình đám người tha thứ thái độ, nhiều người như vậy nhân sâm ban cho một hai cái, hẳn không có vấn đề gì. ông, vừa dứt lời hạ nhân nhân sâm cây phảng phất ăn no rồi đánh cay ở một cái, trên nhánh cây nhân sâm quả chuyển động theo, bộc phát ra một đạo lại một đạo sáng chói lục quang, bang bạc khí tức phảng phất như sóng biển quét sạch bốn phương tám hướng sau đó bay thẳng cửu tiêu tiêu, xoát, đông đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức hóa thành một trận mưa to, ngũ trang quanh khu vực tất cả cỏ cây toàn bộ đều tiến vào tràn đầy thời kỳ sinh trưởng đủ loại thảo dược đủ loại thiên tài liệu bảo. Phảng phất mọc lên như nắm lấy cực nhanh tốc độ phá đất mà lên. Thanh phong, minh nguyệt rội trên trời nước mưa, tất cả cảm xúc toàn bộ bị rội tắt. mượn nguyên bản đã hùng hậu căn cơ, thông qua sinh mệnh khí tức quan chú, thực lực bản thân đang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ kéo lên. Cảm tạ nhân xâm quả thụ lao gia chúc phúc. Ngũ trang quan bên trong tất cả đạo thông, đệ tử, nô buộc, đối hậu viện phương hướng không mình hành lễ, từng cái trên mặt lộ ra phấn khởi thân sắc. Trong lòng bọn họ biết, loại biến hóa này căn nguyên nhất định bắt nguồn từ lao gia đây chính là gia nhập địa đạo phúc lợi sao. Bằng không lại như thế nào giải thích trước mắt đang tại phát sinh thần kỳ cảnh tượng. Chương một Trấn nguyên tử minh đạo. Mưa gió nổi lên. Trước 180, trấn nguyên tử minh đạo. Mưa gió nổi lên. Con mắt mở ra. Kỳ lạ cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa một gian cực kỳ phổ thông gian phòng bên trong. Tượng bùn pho tượng bên trên là một bộ cực kỳ phổ thông gương mặt, một chút bùn đất đã có khô nứt dấu hiệu. Vừa rồi cái kia tất cả tượng như một giấc mộng. Trong đầu ký ức như trong gió cát sỏi, lấy cực nhanh tốc độ thối lui, tựa hồ giờ phút này mình cũng không có lưu lại những cảnh tượng này tư cách. Dù là đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được tại cực kỳ xa xôi địa phương, có một cỗ khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực lượng đang tại chạy xôi, là nhân sơn quả thủ kêu gọi. Như thế nào luân hồi? Thời khắc sinh tử biến hóa đã là tất cả kết thúc, cũng là tất cả bắt đầu, nó là hồng hoang thiên địa căn bản, cũng là chỗ cốt lõi nhất. Nương nương vì người phát luôn vô pháp thời thời khắc khắc xuất thủ, hắn cần trấn thủ bản nguyên vận chuyển địa đạo. Ma minh trở thành người chủ trì. Ông. Phía sau hiện ra một gốc đại thụ che trời hư ảnh, huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện, đưa tay một nắm bảng bạc lực lượng tiêu tán theo, dung nhập vào mỗi một cây trong lỗ chân lông. Tại phía xa ngũ trang quan cái kia một trận mưa lớn rõ ràng ánh vào trước mắt, tất cả cỏ cây toàn bộ nhận lấy kích thích điên cuồng sinh trưởng. Nhưng mà sau một khắc những cái kia sinh trưởng cỏ cây lấy cực nhanh tốc độ khô héo, cành lá mục nát trả lại đại địa, lưu lại một khoa khoa quả thực từng hạt hạt giống. Ho ho ho, Theo gió lớn tuổi qua, những cái kia hạt giống lại lấy cực nhanh tốc độ mọc dễ nảy mầm, càng nhiều cỏ cây mọc ra. Trong vòng mấy cái hít thở liền có xuân hạ thu đông bốn loại biến hóa, biểu thị một cái đại luân hồi. Trấn nguyên tử tinh tế thưởng thức bên trong biến hóa, hắn có một loại cảm giác, nếu như cùng minh hà lão tổ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến. Mặc dù không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu thời gian, mượn nhờ Bình Thường Đại Tiên chúc phúc, chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Bình Thường Đại Tiên ở trên, ta địa đạo chắc chắn sẽ làm Hữu ích tại Hồng Hoang Thiên Địa phát triển sự tỉnh, dùng cái này hồi báo Hồng Hoang Thiên Địa dưỡng dục tri ân, cũng hồi báo Đại Tiên ban thưởng pháp chi tình. Sau khi nói xong xuất ra một nén nhang cắm đến Lư Hương bên trong, đại tiên thái độ rất rõ ràng, mặc kệ địa đạo như thế nào dày vỏ, chỉ cần đối với Hồng Hoang Thiên Địa Hữu ích, như vậy thì lại nhận hắn chúc phúc cùng ưu ái. Trong đầu hiện ra một khóa lại một khóa tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đều là một phương mêng mông thiên địa, nếu như Hồng Hoang thế giới cũng có thể phát triển đến loại kia. Nghĩ đi nghĩ lại hắn không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ giống bởi vì tất cả hình ảnh đều đang thay đổi nhạt Càng nghĩ biến mất tốc độ liền càng nhanh đây là một bước hành vi lâm đổ nhưng mà muốn thực hiện nhất định phải nhường đất đạo trở lại đã từng nắm giữ vị trí bên trên, mới có thể nâng lên cờ xí đi được càng xa. Chi, phanh. Đại môn đóng chặt. Trấn Nguyên Tử một bước đi ra ngoài miếu, nhìn thấy là vậy hắn phổ thông cảnh tượng. Lịch đám người hướng xuống mặt đi đến, mỗi khi đi qua một gốc cỏ dại, muội thân cây cối thời điểm tâm lý tổng hội hiện ra phi thường kỳ diệu cảm giác, chúc mừng đạo hưu thu hoạch được đại cơ duyên. Tại dưới chân núi Trở Minh Hà lão tổ, nhìn đến thần thanh khí sảng thân ảnh liền vội vàng nói lấy, điểm tính tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Chấn Nguyên Tử đạo hưu càng cường đại, biểu thị địa đạo càng cường đại. Bây giờ đã đã gia nhập địa đạo, chỉ cần địa đạo có thể cột thời, mình cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Bước vào trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đỉnh cao. Cùng vui. Bất quá cùng đại cơ duyên so sánh, có thể giải mở nương nương trong lòng nghi hoặc, mới là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Chấn Nguyên Tử đại tiên khẽ môi vểnh lên, là thời điểm để hồng hoang tiến địa, chúng sinh biết như thế nào luân hồi có bình thường đại tiên đứng ở phía sau, thiên đạo ngàn vạn lưu đồ bất quá là một giấc mộng. Mời đạo hưu theo ta lập tức tiến về lục đạo luân hồi chỗ sâu. Minh Hà lão tổ tâm bất tranh khí nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn ánh mắt vô cùng sắc bén phảng phất một thanh sắc xuất vỏ kiếm. Thiện. Đơn giản một chữ âm rơi xuống, vạn dặm trời trong đột nhiên xuất hiện một đạo sấm xét tâm thanh, tựa hồ biểu thị vật gì đó xuất hiện vết nứt. Địa đạo lực lượng không giữ lại chút nào phát tiết, trấn nguyên tử đại tiên cùng Minh Hà lão tổ thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Liên tại bọn hắn rời đi cái thời khắc kia, Triều Ca thành bên trong đế tân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngắm nhìn xa xôi vô tận vương. Với tư cách nhân hoàng đối với thiên địa nhân ba đạo biến hóa nhưng tại tâm, ngay tại vừa rồi địa đạo tựa hồ đã làm ra một kiện quan hệ đến hắn tại vô tận tuyết nguyệt bên trong địa vị sự tình. Quốc sư ở đâu? Tiếng nói từ trong vương cung đi lộc đài phương hướng lan tràn, đang chủ trì xây dựng làm việc thân công báo cũng theo đó cảm ứng được hồng hoang đại thế biến thiên. hắn ánh mắt đảo mắt mảnh này to lớn công trường, nhìn đến sắp hoàn thành kiến trúc cươi hắc báo rời đi. Thân tại, ngắn gọn hai chữ, nặng nghề lại có lực lượng. Hán thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới nhân hoàng đế tân trước mặt. Thân là triệt giáo người phát ngôn, chỉ là hơi cung kính một cái thân thể tỏ vẻ tôn kính sau 3 ngày cô muốn leo lên lục đài mở ra phong thần chi chiến không biết quốc sư ý như thế nào địa đạo sắp xuất vỏ nhân đạo lại há có thể tình nguyện phía sau song vương hô ứng lẫn nhau mới có thể tranh thủ đến quý giá thời gian cửa sổ bắt hoàn thành nhân tộc nội bộ đại thống nhất bất kỳ hồi phục đều lộ ra tái nhuận bất lực đây nhìn như hỏi thăm một câu nhưng thật ra là một đạo tử mệnh lệnh thân công báo phụ phục tại đất giờ phút này hắn không phải triệt giáo người phát ngôn mà là đại tướng quốc sư thần tất máu chảy đổ rơi sau ba ngày xây xong lục đài triệt giáo phương diện lại sẽ có hành động đế tân ngữ khí nhu hòa mấy phần thân công báo ngẩng đầu sau đó đứng lên đến, hắn cũng hoàn thành đối với mình thân phận hoán đổi, như người, diện, phương tây tam giáo dám có dị động, ta triệt giáo tất chuyển động theo. Thời khắc tất yếu trong bích dù cùng đại sư minh cũng biết đến, triệt giáo cùng ta đại thương vui buồn có nhau, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Chỉ cần chư vị tiên trưởng dốc hết toàn lực tương trợ, lo gì cô đại nghiệp không thành, nhân tộc không thể nhất thống. Đế tân âm thanh rơi xuống sau lưng xuất hiện một tôn nhân hoàng pháp thân, vô biên vô hạn lực lượng lan tràn ra, nhìn xuống nhân đạo, nhìn xuống chúng sinh. Thân công báo hảo khí ngất trời nói lấy, đứng tại phía sau hắn là vô số thực lực cường đại triệt giáo chúng tiên có bệ hạ lời ấy ta triệt giáo trên dưới chắc chắn sẽ đem hết toàn lực cùng đánh một trận hùng hoang thế giới tại thiên đạo vận chuyển dưới âm vũ đầy tử khí tất cả đều là trở thành định số nếu như đã thành một bãi nước động vậy liền để cô cùng địa đạo cho thiên đạo hảo hảo học một khóa để hắn minh bạch như thế nào chân chính chiều hướng phát triển đế tân trong lời nói có từng trận đao binh thanh âm tựa hồ vô số nhân tộc binh sĩ mặc áo giáp cầm binh khí dùng sắc bén vũ khí chỉ hướng xa xôi phương tây đại điện cũng đã lên dây cung chờ đợi đó là một đạo tiến công mệnh lệnh thân công báo chưa hồi phục chỉ là trịnh trọng thi lễ sau đó đi đại điện bên ngoài đi đến. Bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhận, dùng sau 3 ngày hành động thực tế, cho ra một phần hợp lý bài thi, mới là trước mắt mình cùng triệt giáo phải làm sự tình. Theo đại môn đóng chặt, tất cả mưa gió tựa hồ đều bị ngăn ở bên ngoài. Vô số phát giác được Hồng Hoang đại thế biến hóa đại thần thông giả tâm lý đều hiện lên ra chờ mong, lo nghĩ cùng nghi hoặc cảm xúc, bọn hắn khẩn cấp muốn biết một đáp án, một cái liên quan đến mình đi con đường nào đáp án. Chương 181. Địa đạo chấp pháp. Hồng Hoang kinh biến. Chương 181. Địa đạo chấp pháp. Hồng Hoang kinh biến. Lục đạo luân hồi chỗ sâu. Hậu thổ bình tâm nung nương. Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng Minh Hà lão tổ tụ tập cùng một chỗ. Theo Hồng Hoang đại địa bên trên phát sinh sự tình toàn bộ kể ra đi ra, nơi đây xa vào đến trong trầm mặc. Vạn sự sẵn sàng, gió đông đã tới. Như thế nào hưu tích tại Hồng Hoang sự tình? Lục đạo luân hồi chức trách lại ở nơi nào? Đây mênh mông vũ minh thế giới, lại phải làm thế nào vận chuyển? Trấn Nguyên Tử đại tiên có thể nguyện hạ mình nhậm chức âm thiên tử. Bình tâm nương nương âm thanh vang lên, trong giọng nói lộ ra chờ mong thần sắc. Chỉ là đối với cái này chờ truy cầu tiêu giao chi tiền, tựa hồ có chút lỗ mãng. Nhưng mà thế cục như thế, hiện tại là nhất vừa khi thời cơ. Bần đạo có thể tạm thay âm thiên tử trước, đợi chân chính âm thiên tử xuất thế về sau. Thối lui vị nhường hiển. Trấn nguyên tử đại tiên hơi suy tư sau nói lấy. Minh hà lão tổ gật đầu đừng nhìn âm thiên tử quyền hành rất nặng, tại mình trong mắt thật đúng là không đáng chú ý. Vị khuất nói hữu. Không sao. Trấn nguyên tử đại tiên hồi phục. Trọng yếu nhất chuyện đã định về sau. Hậu thổ bình tâm nương nương ngẩng đầu nhìn về phía vô tận trên không. Hung hậu địa đạo bản nguyên tràn ngập ra, ngàn vạn quang mang vẩy khắp nguyên ngông ú minh thế giới đang tại bận rộn âm binh quỷ sai nho nhao nhìn về phía lục đạo luân hồi chỗ sâu. Bọn hắn tựa hồ cảm giác được có trọng yếu sự tình sắp phát sinh. Trong tay sự tình đình chỉ chờ đợi địa đạo mệnh lệnh ngay hôm đó thức dậy tiên tri tổ chấn nguyên tử đại tiên vị âm thiên tử chấp trưởng u minh thế giới uy nghiêm âm thanh quét sạch mỗi một hẻo lánh u minh thế giới chân quý nhất vị cách hàng lầm ra chỉ đến chấn nguyên tử đại tiên thân thể bên trong trong lúc nhất thời minh ngông u minh thế giới chuyển động theo chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến bất kỳ ngóc ngách nào liền có thể quyết định nên thế giới bất kỳ sinh linh sinh cùng tử đối với loại này ngoại lực cũng không lạ lắm tương phản với tư cách đại thần thông giả sớm đã vận dụng lôi hỏa thuần thành cung thỉnh âm thiên tử quý vị vô số quỷ thần ở binh quỷ sai lớn tiếng cún hô U Minh thế giới buộc phát ra vô biên vô hạn hào quang. Một tôn cường đại tồn tại trở thành âm thiên tử, cực đại hoàn thiện u minh pháp tắc. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói đây là đối với chấn nguyên tử đại tiên tôn này địa tiên chi tổ chói buộc. Ngay hôm đó lên tiết u minh địa phủ. Sở thẩm phán có sinh linh khi còn sống sự tình. Địa tử ở đâu? Âm tiên tử âm thanh tại u minh thế giới bên trong khuấy động. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ quét sạch hồng hoang thiên địa mỗi một kheo lánh, cũng đi huân đốn bên trong lan tràn. Cuốn sách này tên là sinh tử bộ. Vật này tên là phán quan nút. Âm thanh rơi xuống. Từ địa đạo bản nguyên chỗ sâu bay tới một bản địa thư, lít nha lít nhít văn tự hiện lên ở trên đó, trên đó viết mỗi một cái sinh linh tuổi tộc. Phán quan ở đâu? Tại. Tại. Các nơi thành hoàng miếu bên trong vang lên âm thanh, theo hào quang lóe lên, trong tay bọn họ xuất hiện một quyển sách tên là Sinh từ bộ. Phía trên ghi lại khu quản hạt bên trong toàn bộ sinh linh tin tức. Ông. Một cây bút từ địa đạo bản nguyên chỗ sâu bay tới, sau đó phân hóa ngàn vạn, xuất hiện tại mỗi một tên phán quan trong tay. Bọn hắn một tay cầm sách, một tay cầm bút trở thành u minh thế giới bên trong có quyền thế nhất một đám quỷ thần. Ngay hôm đó lên vô luận loại nào sinh linh Vô Lật nắm giữ mạnh cửa nào lực lượng, chỉ cần tọ nguyên đã hết, liền đem nó truy nã vào U Minh địa phủ thẩm phán hắn cả đời công tội. Hung hầu âm thanh mang theo vô biên vô hạn uy nghiêm, tất cả quỷ thần, âm binh, âm sai nhao nhao đứng thẳng lên sống lưng. Bọn hắn đối vô biên vô hạn hồng hoàng tiên điệu, cùng vô tận hằng xa thế giới, đưa ra sắc bén nhất giăng nhanh. Tuần âm tiên tử phát chỉ, U Minh Địa phủ thành viên tổ chức nhanh chóng tạo dựng, đại lượng quỷ thần mang theo hắn dưới trướng lực lượng tinh nhuệ bốn phía xuất kích, bọn hắn bước vào từng tòa danh sơn đại xuyên, đánh vào một phương phương hồng hoang thế giới biên giới tiểu thế giới đem đại lượng ngưng lại tại nhân gian sinh linh toàn bộ áp giải đến U Minh thế giới địa đạo vật chuyển, chuyển vận lấy U Minh trật tự. Mỗi thời mỗi khắc có vô cùng vô tận công đức hàng Lâm, vừa đàn sinh U Minh Địa phủ, tại công đức chiếu rọi xuống, lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành đang tại hỗn độn trung đại chiến tiếp dẫn, chuẩn đề thánh nhân giận tím mặt, U Minh Địa phủ vốn là thiên đạo chủ định tại hạ một cái lượng tiếp mở ra trước, vì ta Tây phương giáo tất cả nhưng mà địa đạo lại cương ép để u minh địa phủ sớm xuất thế, từ đó làm rối loạn ngàn vạn như đồ. Ta phương tây muốn đại hưng, tựa hồ thành một kiện không thể hoàn thành sự tình. Mà đây cũng là thông thiên muốn xem đến sao, là hắn triệt giáo muốn xem đến sao. Hựu tâm trở về hồng hoang thế giới, cùng bình tâm nương nương hảo hảo luận đạo một phen để hắn thu hồi đây không thực tế đồ vật, đồng thời cũng làm cho thiên đạo bình thường trở lại. Nhưng mà nhìn đến đằng đằng sát khí thông thiên, cùng đứng tại phía sau hắn một đám triệt giáo đệ tử, tâm không khỏi lần nữa chìm xuống. Cũng được, chờ thu thập xong những này chứa ngại vật, trở về sau đó lại đi bình định lập lại trật tự cùng các ngươi dần dần thanh toán. Cần biết thánh nhân không thể nhục thiên đạo cũng không có thể xâm phạm. Hai tôn thánh nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó liền không giữ lại chút nào thẳng hướng ngăn ở phía trước địch nhân. Trong lúc nhất thời hỗn độn bên trong gió nổi mây phun, đủ loại lực lượng đan vào một chỗ, nhấc lên mênh mông ngần sóng. Ầm ầm. Vô biên vô hạn lôi đình ở trên không ngập ủ, tử tiêu cung bên trong phong vân xoáy động. Bình Tâm Nương Nương lần này cử động triệt để để chọc giận Hồng Quân đạo tổ, vô biên vô hạn sát ý tràn ra. Thật can đảm. Tốt một cái địa đạo, tốt một cái hậu thủ Bình Tâm Nương, ngương, tốt một cái âm tiên tử. Phẫn nộ nhất chi thế lực, thuộc về cao ở cửu thiên bên trên thiên đỉnh. Hạo Thiên hai mắt trợn lên, trong tay kiếm hận không thể lập tức xuất vỏ. Chỉ là ưu minh thế giới cũng không phải là hồng hoang đại địa, mặc dù đem hết toàn lực muốn giết đi vào cũng là muôn vạn khó khăn. Bậy hạ bất giận, lúc này chúng ta đồng ý giải. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng nói lấy, thâm nhập địa đạo sân nhà, đến lúc đó đừng nói cái gì toàn thân trở ra, có thể lưu lại một cái mạng đều là tốt. Mặc dù đã lửa cháy đến nơi, có thể càng là ở thời điểm này liền càng không thể phạm sai lầm, đặc biệt là những cái kia không thể đền bù sai lầm. Y miệng, trẫm cùng âm thiên tử thế bất lưỡng lập điểm đủ thiên binh thiên tướng san bằng u minh thế giới biến mất u minh địa phủ bạo nộ bên trong hạo thiên lớn tiếng nói lấy theo ý chỉ truyền đạt khổng lồ thiên đỉnh thế lực vật chuyển vô số cở sĩ đón gió pháp với lần lượt từng thiên binh thiên tướng nhanh chóng tụ tập hội tụ thành đếm mãi không hết phương trận bọn hắn hiệu suất cực cao thanh thế cũng cực kỳ kinh người liên tiếp chuyện lớn phát sinh thiên đỉnh uy nghiêm cơ hồ bị dẫm vỡ nát lúc này nếu như không đứng ra đánh một trận sinh đẹp khắc phục khó khăn thiên đỉnh cũng đem không còn tồn tại thiên địa chi tranh cách cục đã hình thành con thạch đầu đạo nhân ngắm nhìn vô tận không trung nhìn đến cái tia gió nổi mây phun. Tựa như tận thế một dạng cảnh tượng, tâm lý không khỏi thở dài một tiếng. Những này bất quá là vừa mới bắt đầu khai vị thức nhắm, tiếp xuống mới là hung hiểm nhất sự tình. Cần biết Triều Ca thành bên trong Lộc đài sắp hoàn thành, Thiên Đình với tư cách đạo tổ mặt mũi, chỉ sợ đã hóa thành hư không. Chương 182, Đế Tân, cô thêm một mùi lửa. Chương 182, Đế Tân, cô thêm một mùi lửa. Hung hoang đại điệu bên trên tùy ý có thể thấy được xuyên qua âm binh quỷ sai, bọn hắn truy nã đại lượng làm sẵn làm bậy ác quỷ, áp giải u minh địa phủ tiếp nhận thẩm phán. Vô tận tuyết nguyệt bị quất, tại lúc này quét sạch sành sanh. Mang theo khăn chùm đầu đầu châu mặt ngựa, trong đôi mắt lộ ra phấn khởi thân sắc. Bọn hắn lấy tay kéo một cái xiên xích, tại xiên xích bên kia là một phương phương thánh nhân đại giáo bên trong, cao không thể chạm đại nhân vật. Một đôi mắt nhìn xuống chúng sinh, rộng lớn hồng hoang thiên địa, có loại vạn tượng đổi mới khí tượng. Tựa như một bãi nước động bị kích hoạt, tản mát ra vô cùng vô tận sức sống địa đạo đã hành động. Nhân đạo há có thể lạc hậu quá lâu. Soạt. Cơ sĩ đón gió pháp phối, một tòa cao vút trong mây bưng kiến trúc khổng lồ hiện ra ở trước mắt. Theo cuối cùng một khối cự mục bị vận chuyển đi lên, vô số đại thần thông già ánh mắt đồng thời nhìn qua giờ phút này địa đạo cử động tựa hồ đã trở nên không trọng yếu. ngược lại nhà này thường thường không có gì lạ kiến trúc có thôn tính tứ phương khả năng. tốt một cái nhân tộc tận dụng mọi thứ, thế mà vào lúc này mở ra phong thần lựa tiếp. đây là đoán chắc chấm không dành quan tâm chuyện khác, lúc này mới không kiêng nể gì cả cướp đoạt phong thần quyền hành. lựa giận tại hạo tiên trong lòng hiện lên, nhưng mà vô luận bao nhiêu không cam tâm, chỉ có thể nhìn xuống. đông nặng nghe tiếng trống vang lên, tựa như một đạo sấm sét từ triều ca thành tràn ra. Một chi lại một chi nhân tộc quân đội người khoác trọng giáp cầm trong tay binh khí, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương Tây đứng tại phía trước nhất thân ảnh vô cùng dễ thấy, chỉ thấy hắn chố mi tâm con mắt thứ ba như ẩn như hiện, tựa như một thanh sắc bén kiếm, tùy thời đều có thể xé rách hư cung. Thị can, văn trọng và một đám văn thần võ tướng thịnh trang có mặt. Vắt ngang tại trước mặt bọn họ là một chút nhìn không thấy cuối cùng bậc thang. Bệ hạ ý chỉ, Đăng lộc đài. Theo âm thanh vang lên, lít nha lít nhít văn thần võ tướng tựa như hai đầu trường lòng, từ hai bên trái phải hai bên đi lộc đài bên trên đi đến. Bọn hắn căn cứ từ mình quan trước cái cửa, đứng tại cái này đến cái khắc trên bậc thang bên ngông nhân tộc khí vận kịch liệt cuộn cuộn, hội tụ thành kim quang, từ lộc đài đỉnh cao nhất rơi xuống dưới. Ta nhân tộc từ lúc nhỏ yếu kéo dài hơi tàn, một mực sống sót đến bây giờ, may mắn trở thành Hồng Hoang Tiên Địa vĩnh hằng nhân vật chính. Trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế chăm lo quản lý, mới có bây giờ chi khí tượng, nhưng nhân đạo không hiện, đều là bởi vì ta nhân tộc nội bộ cũng không hoàn thành thống nhất. Trong đó phía Tây Bá Hầu cơ thị nhất tộc nhất là Sinh Động. Chấm làm người hoàng lúc này lấy giữ gìn nhân tộc nội bộ đại nhất thống làm nhiệm vụ của mình, tập kết toàn quốc chi binh Tây Trinh không phù hợp quy định lục đài phía trên cùng vang lên đế tân âm thành đại thương văn thần đám võ tướng nhao nhao lộ ra nghiêm túc thần sắc bọn hắn chờ đợi một ngày này thời gian quá lâu lâu đến cơ hồ quên đi đến tận cùng từ khi nào bắt đầu quốc sư ở đâu thần tại theo âm thanh rơi xuống thân công báo nhanh chóng leo lên lục đài hắn một tay sở lấy sợi dâu tay kia cầm phong thần bảng tại nhân đạo khí vận phụ trợ dưới lộ ra vô cùng cường đại bầu trời không có hai mặt trời người không hai chủ chấp mệnh ngươi cầm trong tay phong thần bảng mở ra thần lửa kiếp lấy nhân hoàng chi danh tứ phong trận chiến này vì ta nhân tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết chi anh linh vì thiên địa chính thần lấy chính thiên chính thống lời ấy ra thiên đỉnh căn cơ giao động hạo thiên có loại bị trong ngoài giáp công cảm giác đầu tiên là địa đạo chém đứt quỷ thần quyền hành hiện tại nhân đạo thế mà đem bàn tay đến thiên thần bên trong bọn hắn dạ tâm lớn đến cực hạn chỉ là không biết phải chăng là sẽ đem mình cái bụng nứt vỡ trở thành hồng hoang trò cười Bậy hạ ý chỉ tây trinh không phù hợp quy tắc hung hậu tiếng kèn vang lên triều ca thành bên trong lít nha lít nhít binh sĩ tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới hóa thành một dòng lũ lớn phóng tới phương tây đông đông nhân tộc khí vận kịch liệt chấn động chuẩn bị rất lâu thương triều đại quân bộ đội chủ lực nhao nhao xuất phát Bọn hắn tựa như sắc bén mũi tên bay về phía phương tây, ý đồ làm người hoàng dương lên rộng lớn cương vực. một đạo lại một đạo nhân tộc khí vận hàng lâm, xuất trình đám tướng sĩ trên thân khí thế tùy theo tăng vọt, hồng hoang ngày rắc rối phức tạp kiếp khí đan vào một chỗ, toàn bộ thế giới xa vào đến hỗn loạn nhất vô tự trạng thái bên trong địch nhân đến. quảng thanh tử sắc mặt âm trầm đến cực hạn, vô biên vô hạn áp lực toàn bộ đặt ở trên bờ vai, từ đó cắt ra bắt đầu đem cùng thời gian thi chạy. theo nhân hoàng chủ lực đột kích, ta triển giáo nhất định phải đè vào phía trước, vì hỗn độn bên trong các thánh nhân tranh thủ thời gian. phong thần bảng mở ngay tại đại quân suất chinh thì thân công báo đi đến lộc đài phía trên cùng một khắc trước trời quang mây thạnh sau một khắc sấm sét vang dội trong tay phong thần bảng từ từ mở ra một tôn lại một tôn khổng lồ hư ảnh ở bên trong như ẩn như hiện đây chính là thiên đỉnh chính thần thần vị bọn hắn đang đợi riêng phần mình chủ nhân vào ở trong đó thiệt giáo môn nhân thân công báo tôn kính nhân hoàng ý chỉ kính báo thiên địa hiện mở ra thần lượng kiếp huy hoàng thịnh thế kéo ra màn che theo thiên thư phong thần bảng bộ phát ra trong đó ẩn chứa lực lượng hùng hoàng thiên địa vì đó chấn động vào là chết tiêu cung bên trong hồng quân đạo tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy tựa hồ những này bất quá là tôm tép lại nhét tiếng tay liền có thể đem bóc chết, chấn áp. Hắn ánh mắt cho tới bây giờ đều không tại những biểu tượng này bên trong, mà là thấy được chỗ sâu nhất đồ vật. ooo một tòa lại một chỗ ngồi tại tây bộ biên cảnh doanh địa bên trong vang lên hùng hậu âm thanh. huấn luyện lâu ngày quân đội nao nao dơ lên trong tay binh khí, theo các tướng lĩnh mệnh lệnh được đưa ra, đối tây kỳ biên cảnh triển khai mãnh liệt xuống phong. hôm nay làm nhân hùng, ngày sau làm thiên thần. giết, giết thương triều đám chiến sĩ lớn tiếng hét to, bọn hán khí tăng vọt, một đường thế như trẻ tre, những nơi đi qua như như gió thu quét lá rụng, thu hoạch một tòa lại một tòa thôn trang cùng thành trì. Lộc đài tồn tại để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Phong thần bảng che chở để bọn hắn có một đầu thông thiên đại đạo. Nhân tộc nội bộ đao binh âm thanh đã lên, hồng hoang thiên địa sát khí sôi trào, vạn tộc vạn linh tại lúc này rụt dịch tựa hồ muốn rơi xuống quân cờ chen vào một chân. Quân tính xúc động phẫn nộ, cảm xúc phủ lên đến cực hạn. Nhưng mà đế tân ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, hắn nghĩ tới lúc trước mặt đầy buồn khổ lao tới bình thường sơn cảnh tượng, đó là vận mệnh chuyển hướng, cũng là nhân đạo cuột khởi thời cơ. Bây giờ mặc dù thế cục tốt đẹp, bất quá là cùng đường mạt lộ người ra sức đánh cược một lần, hoặc là phong thần sau đó lại không nhân hoàng, hoặc là nhân hoàng thống ngự hồng hoang để cho người ta đạo trở về nguyên bản vị trí, xông phá thiên đạo hạn chế cùng phong tỏa. Chư vị, chớ cùng nhân tộc tiền đồ vận mệnh liền ở phía này. Nhìn Tam hoàng ngũ đế cùng chư vị tiên hiền không cần thiết lùi bước, cứ thế rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vỡ môi giật giật âm thanh tại một mảnh cung điện bên trong vang lên, đây là nhân đạo chỗ cốt lõi nhất, cũng là Tam hoàng ngũ đế tọa chấn địa phương, được xưng là nhân tộc tổ đỉnh. Tay hướng bên trái vừa để xuống. Nam đại nhân hoàng trên thân kiếm đế tần đã làm tốt tùy thời xuất chiến chuẩn bị.